hồi mười chém ơn cái hàng tính giữ phép sửa sảng đạo phàn khoái lo thân lịch sinh lãnh sách đem về sai bốn người chép lại chỉ trong một ngày là xong liền đem phân phát cho các tướng theo đó mà tập luyện quân binh hàng tính vào triều đem công việc mình đã làm tàu lại với hán vương rồi truyền cho các tướng ra nơi giáo trường duyệt binh trong lúc tập luyện có vài tên quân triệu phép Hàng tấn sai chém đầu làm lệnh Ba quân đều khiếp sợ răm rắp tuân theo Chỉ trong hai mươi ngày quân nào tướng nấy Đâu đó chỉnh tề hiệu lệnh không sai một mãi Một hôm, Hán vương thân hành đến xem duyệt binh trông thấy Hàng tính mặc dung phục Oai phong lẫm liệt, tinh kỳ phát phới Vũ dũng khác thường Quân tướng kỷ luật rất nghiêm Lòng thấm tắc ngợi khen Hàng tấn bước đến tâu tấu đại vương nhờ uy đức của đại vương hạ thần đã rèn luyện quân sĩ được một kỹ thuật chiến đấu khá cao vậy xin đại vương ban cho tướng sĩ lời hiểu dụ để kích thích lòng phấn đấu của họ hán vương y tấu thảo lời chỉ dụ rồi sai một viên quan hầu cận tuyên đọc sở bá vương hạng vũ tàn bạo giết vua nghĩa đế tàn sát muôn người lại bội ước đoạt hàm dương tìm sưng vị trăm họ một lòng phẫn nộ Mong thoát cảnh lầm than Ta nay vì dân khởi binh trừ loạn Phong hàng tính đàm phá sở huyên nhung Giữ việc chinh phạt Ấy vậy binh tướng phải một lòng tùng phục Để hoàn thành nhiệm vụ trọng đại chung của chúng ta Kẻ trung với vua chớ lấy việc bất bình nhỏ mà trái mạng Kẻ trung với nước Không vì quyền lợi cá nhân Mà bỏ đi quyền lợi chung Sứ mệnh thiên liền Đang cần sự góp sức của mọi người Bà quân phải dịnh lòng trung nghĩa nài chỉ dụ Bình tứ nghe lời chỉ dụ thì im phăng phát Hàng tỉnh lấy một tấm bản Ý các điều luật nơi trước danh trại như sau Một, nghe trống không tiếng, nghe chiên không lùi Pháp cờ không dậy, ngã cờ không phục Đó là tội bội quân, phải chém Gọi đến không thưa lúc điểm quân vắng mặt Sai hẹn trễ nải Đó là tội mạng quân Phải chém Đêm nghe hiệu mỏ không báo lại Giờ canh thì bỏ vắng Khẩu hiệu nói sai Cứng cổ khó răng Đó là tội hoành quân Phải chém đem quán hờn riêu rao trong quân sĩ Nói sao chủ tướng Không tuân mệnh truyền Đó là tội khi quân cần phải chém Giáo gương không sắc Cờ hiệu thất lạc Cung để đứt dây Tên bò mất cánh Tên bỏ mất cánh, đó là tội thất thoát, cần phải chém Bà nói bà cười, không tuân theo lệnh cấm Rượu chè bè bét, tiết lộng quân tình, đó là tội khi quân, chém Đặt chuyện đi hoa ma quái, làm rối loạn lòng quân khinh lần chính lệnh, đó là tội ngoan ngữ, cần phải chém Đi đánh đầu quấy nhiễu dân sự, hiếp bóc đàn bà Đó là tội gian quân, cần phải chém Lấy tài sản của người làm của mình, đoạt công người làm công của mình Đó là tội đạo quân, cần phải chém Lúc hành quân không chú ý đến lạc hàng ngũ Trái hiệu lệnh, đó là tội loạn quân, cần phải chém Giả ốm đau, lánh nặng tìm nhẹ, đó là tội trá quân, cần phải chém Không biết thương yêu giúp đỡ đồng đội Để giặc uy hiếp mà không tiếp cứu, đó là tội tệ quân, cần phải chém mười hai điều cấm kẻ nào phạm chiếu đó xử trị nay đặt lệnh hán vương xem khắp doanh trại và đội ngũ một lượt lại xem đến tờ yết thị thì tấm tắc khen thầm Quân mã ngày trước so với ngày nay khác một trời một vực trước kia thì như trò trẻ con nay thì chẳng khác nào một mảnh hổ như thế thì lo gì việc kinh đông không thắng hằng tính lại tạ hán vương quay về quay giá về cung Hôm sau, đầu trống canh năm, Hàn Tín lại đến giáo trường, vào trúc quân ngồi, Quan Tư Thần đến trình dạm xong, Hàn Tín gọi dư tướng đến để điểm diện, các tướng đều có mặt, chỉ có thiếu Quan Giám Quân Ân Cái không ra. Hàn Tín không nói gì cả, cứ đem quân ra mà thao diễn. Đến quán ngọ, Ân Cái mới ngất ngưỡng từ ngoài bước vào, Viên Quan thủ môn ngăn lại rồi nói: "Nguyên soái thao diễn quân mã đã nửa ngày rồi, tướng quân mới chịu đến." nếu muốn vào giáo trường thì phải đợi tôi báo với quan tiểu kỳ giáp đã nói xong chạy vào báo với quan tiểu kỳ giáp quan tiểu kỳ giáp lại báo với quan chánh tư và quan chánh tư lại bấm lên hàng tính trong lúc đó ân cái cứ đứng quát mắt nhìn hành động của quan thử môn và hét lớn gớm rõ là đứa tiểu nhân đắc ý việc gì lại nghi vậy đến như thế vừa dứt lời thì có lệnh hàng tính đòi vào ân cái cứ nghe ngang bước vào Tỏ vẻ tự đắc không sợ sợ gì hết Khi đến trước trước Ân cái giơ tay vái dài Rồi đưa mắt nhìn quanh Hàng tính ung dung nói Trước thánh thượng đã có lời hiểu dụ Sau đó ta cũng có lệnh cấm Người làm chức giáo quân Cỡ sao đến bây giờ mới đến Như vậy còn gì là quân lực nữa Ân cái đứng lặng thanh một lúc Rồi nghiễm nhiên đáp Thì tôi cũng muốn tuân là tướng quân Xong vừa rồi tôi có vài người bà con sắp phải đi xa Cho nên tôi làm mâm rượu tiễn hành Vì chó uống quá chén không đến sớm được Xin Nguyên soái thứ Dung Hàng tính đặt tay xuống bàn rồi hét Thế ra người coi bữa rượu hơn là thưởng lệnh Dứt lời hô võ sĩ trối ân cái lại Lúc bây giờ ân cái mới có ý sợ sệt Dập đầu lại rồi nói Xin Nguyên soái vị tình một kẻ đã có công lớn với chúa thượng Xin hãy Dung tha cho hàng tính chỉ vào mặt máng, ngươi đã làm tướng, há lại không biết ngài chịu mệnh vua, tức là ngài phải bỏ nhà cửa, ngài chịu việc quân, tức là ngài phải xa cha mẹ, lúc chiên hồi chống dục, tức là lúc phải quên thân mình hay sao? nay đã đem thân phò chúa, lại tiếp cái miếng ăn, nói đến đây hàng tính quay lại, hỏi viên quan chánh tư, việc quân chạy biến thì luật định ra sao? hoàng chánh tư Là tào tham mới lấy bản điều lệ ra xem Rồi đến trước bấm Bấm nguyên xoái Theo luật là tội phạm quân phải chép Hàng tính truyền lệnh Đem ân cái ra ngoài chép Ân cái mặt như chạm đổ Đưa mắt nhìn phàn khoái cầu cứu Phàn khoái bây giờ cũng đã biết phép Đành phải đứng nhìn mà không dám nói một lời nào Quân đào phủ lôi ân cái ra viên mồm, Có hai người chạy vào triều bái cho Báo cho hán vương biết hán vương thất kinh truyền đòi tiêu hà đến phán hàng nguyên soái chưa ra quân mà đã chém mất một kiện tướng của ta việc này e bất lợi thừa tướng nghĩ sao tiêu hà nói tâu đại vương trước khi ra quân hiệu lệnh phải nghi minh hàng nguyên soái chưa ra quân mà chém tướng tức là tỏ tài làm tướng của hàng nguyên soái đó xin đại vương cứ ủy thác cho hàng nguyên soái đừng có bận rộn hán vương thở dài rồi nói Đành là vậy, song ân cái là người trí thân của ta Theo ta từ phong bái đến đây, lẽ nào ta lại bỏ chết cho đành Tiêu Hà nói, xưa có câu, công pháp bất vị thân Đại vương nên vì thiên hạ, vì quốc gia Đừng vì người thân mà bỏ phép nước Bỏ một ân cái mà được thiên hạ thì có hại gì Hán vương sợ để lâu ân cái chết mất liền gọi lịch sinh đến rồi bảo Người khá mang tờ chỉ dụ của ta Đến giáo trường truyền tha chết cho ân cái Lịch sinh vân mệnh phi ngựa đánh cửa quân Thấy ân cái đang bị trói dưới viên môn Còn quân đào phủ đang sắp sửa khai đào Liền gọi lớn Khoan đã khoan đã Chúa thượng có chiếu chỉ đến đây Miệng vừa nói chân vừa bước sấn vào quan thủ môn trông thấy chạy đến cản lại rồi nói Nguyên soái có lệnh cấm Không ai được phép tự tiện vào cửa quân Cớ sao ngài lại vi phạm Dứt lời nắm áo lịch sinh Lôi thẳng đến trước trướng rồi bấm Bấm nguyên soái Người này tự tiện cải ngựa xông vào quân trung Tiểu tướng không ngăn được Phải dẫn vào đây bẩm báo Hàng tính thấy lịch sinh liền hỏi Lệnh quân đã cấm Lịch đại phu là người có học thức Lẽ nào không biết điều ấy Lịch sinh biết mình có lỗi liền nói Tôi vì có chiếu vua rất gấp Nên vội vã vào đây Trái lệnh nguyên soái xin nguyên soái chăm trước Hàng tính nói À thế là hoàng đại phu Phụng chiếu của chúa thượng đến đây sao? Liền quay qua hỏi quan chánh tư Xong đột vào trung quân là phạm tội gì? Tào tham thưa cũng phải chém đầu làm lệnh Hàng tính ung dung nói Theo luật thì thế Xong lịch đại phu phụng chỉ đến đây Vậy chém lấy đầu ngựa để giữ phép Còn ân cái thì phải lấy đầu không được trễ nải Quân đào phủ được lệnh chém đầu ân cái Và chém luôn cái đầu của con ngựa lịch sinh đã đem nạp lên trước trước. Ba quân trong thấy điều kiếp biến, lịch sinh khỏi chết vội vã chạy về tàu với Hán Vương. Tàu Đại Vương há thần phụ mẫn đến cứu Ân Cái, bất đồ phàm phải luật xong đột trung quân, mày mà nhờ có chiếu chỉ Đại Vương mới được thoát chết, xong cũng bị kém mất cái đầu con ngựa để thị chúng. Còn Ân Cái thì đã rơi đầu rồi, không có cứu kịp nữa. Hán Vương nổi giận hét: "Đã có chiếu chỉ của ta, Mà hàng tính vẫn không tha chết cho ân cái Thật là một đứa khi quân vô lễ Tiêu Hà vội quyền tâu Theo quân lực Viên tướng đang cầm quân Cũng có lúc không tuân theo mệnh của vua Đó chính là cái quyền khổng ngoại Của kẻ làm tướng Xin đại vương chế nên trách Hán phương hỏi Hàng tính dụng ý gì mà chém ân cái Tiêu Hà nói Ân cái là người thân thích của đại vương Giết ân cái Hàng nguyên soái đã trấn áp được ba quân Làm cho quân sĩ chỉ biết có chủ tướng mà không biết đánh ai nữa cả Bình Pháp có nói quân biết sợ chủ tướng thì đánh đâu sẽ thắng đó Quân mà sợ ngoại địch thì không mong gì thắng được ai Hàng Nguyên soái làm như thế, đại vương nên mừng mới phải Lịch sinh mới nói lời tàu Hàng Nguyên soái uy phong rất nghiêm Tôi tưởng hàng vũ sau này không khổ chết về tay của hàng tính Xin đại vương giáng chỉ ban khen Một là làm vui lòng hàng tính Hai là tăng khí của ba quân Uy vũ hàng tính càng tăng bao nhiêu Tức là hồng phúc của đại vương càng to bấy nhiêu Xin đại vương chớ ngại Hàng vương cứ thấy hai người một ý Thì cũng đổi giận làm vui rồi phán Hai khanh đã bảo tấu Thì ta cũng nhận lời Liền viết sắc thư sai quân cận thần là chu nguyên thần Đem dê rượu đến của quân ban ban thưởng nghe có vương mạn đến, Hàn Tín lập đặt bài hương án bái mạn. Vương sứ mới đọc sắc thư như sao, đạo làm tướng, nếu không trọng pháp luật thì làm sao mà chế ngự được ba quân? Tôn Vũ xưa có chém ngu cơ mới ban hành được nghiêm pháp. Lời xưa lại có nói, pháp bất vị thân. Tôn Vũ vốn biết ngu cơ là người yêu của vua mà vẫn phải chém. Hàn Nguyên Soái biết ơn cái là người thân của ta mà vẫn không tha. Thế mới đáng là kẻ cầm quân khiển tứ Giết một ân cái mà nghìn người phải sợ Quân lực lại uy nghiêm Ta rất bằng lòng Nai sai quan cận thần chu Nguyên Mang dê rượu Đến để thử nguyên soái Nguyên soái cứ phép mà làm Màu màu phất cờ dẹp loạn Cứu dân khỏi phụ lòng mong của ta Nai sách Hàng tính nghe đọc sắc thư cúi đầu lại tạ Rồi theo chu Nguyên thần vào triều tạ ơn Hán vương nói Ta rất hài lòng tướng quân, từ nay tướng quân cứ dùng phép mà nghiêm như thế mới được." Hàn Tính nói: "Mưu Tâu Đại vương, hạ thần chịu ơn tri ngộ của đại vương, dám bỏ thân nơi chiến trường, nợ chưa đền đáp đành. Này, nắm trong tay 10 vạn sinh mệnh, nếu quân pháp không nghiêm, không tròn nhiệm vụ để phụ ân đại vương thì tội chẳng nhỏ. Vì vậy, hạ thần đã tòng nguyên khẩu ngoại." Mai được đại vương tưởng đến Làm cho quân sĩ thêm uy Thật hạ thần lấy làm cảm đức Hán vương cầm tay hằng tính Dắt lên cùng ngồi bàn việc quân cơ Mãi cho đến lúc trăng lên đỉnh đầu hằng tính mới trở về dinh Cách mấy hôm sau hằng tính gọi phàn khoái đến rồi bảo Tướng quân lập chức tiên phong Phải vì quốc gia mà tận lực Nay mai chú thượng xuất giá đông chinh Mà đường sản đạo khi xưa Đã bị tử phòng đốt rồi Quân mã không làm sao đi được, Nại tướng quân phải đem một vạn nhân mã sửa sang lại con đường đó, ta cho Chu Bộ cùng Trình Vũ đi theo mà giúp sức, hạn trong 1 tháng phải sửa sang xong, nếu sai lệnh sẽ chiếu quân mà trị tội. Tửng quân nên đi ngay, chớ vì khó nhọc mà bất bình. Phan Khoái nghe nói thì ướt đẫm mồ hôi sợ hãi thưa, Nguyên soái đã sai thì dẫu chết tôi cũng chẳng dám từ. Tuy nhiên Con đường sản đạo nguy hiểm vô cùng, dài hơn 300 dặm Nếu muốn tu bổ phải 3 năm chưa chắc đã xong Huống hồ chỉ chỉ trong có 1 tháng Thì làm sao mà hoàn thành cho được Thôi nếu quân soái muốn giết khoái này Thì khoái này xin chịu chết ở ngay dưới trước Hàng tính vừa cười vừa nói Tướng quân nghĩ làm rồi Việc gì ta lại muốn giết tướng quân Phàm kẻ làm tôi, gặp việc không nên sợ khó Nếu sợ khó thì chẳng bao giờ làm được chuyện phi thường Tưởng quân tự hào là trúng nghĩa can đảm hơn người Vậy mà phải nhân dịp này làm cho thiên hạ Thấy cái trúng nghĩa và can đảm Cỡ sao lại lo sợ Phàng khoái muốn nói nữa nhưng lại sợ phạm quân luật Nên đành phải thở dài mà lui ra Phàng khoái đi rồi Hàng tính liền ra diễn trường chỉnh đốn nhân mã Truyền chư tướng đem quân ra duyệt lại một lần nữa Lần này pháp đục đầu đó nghi minh Không còn ai dám vi phạm nữa Chiến thuật thật là tuyệt vời Hàng tín thân đến ý kiến Hán Phương rồi tâu Hạ thần đã thao luyện quân mã xong Xin mời đại vương ngự lãm Hán Phương nói lần trước đã thấy tướng quân trù hoạch khác thường Quân cơ tinh xảo Nay là thao luyện hơn một tháng nữa Thì chiến thuật tất phải tuyệt vời Ta cần gì phải xem nữa Tiêu Hà bước tới tâu Ngài xuất chinh sắp đến xin đại vương xem xét từng tận để an lòng ngữ giá. Hán vương theo lời thẳng đến giáo trường, thấy cờ nào đội nấy gườm giáo sáng loà, cơ hiệu uy nghi, nhân mã thì tài chỉnh, tiến thoái có kỹ cương, ngồi đứng theo khuôn phép, liền ban lời bảo các tướng: hàng huyền soái dực binh như thế này, dẫu tôn ngô ngô ngày xưa cũng chưa hơn đẳng. ta rất hài lòng và ngợi khen tinh thần cố gắng của các tướng và toàn thể binh sĩ đoạn ngoảnh lại hỏi hàn tính nguyên soái liệu sức quân bây giờ đã đông chính được hay chưa các, các bạn, bạn đang, đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc hàn tính quỳ tâu tâu đại vương hạ thần đã sai phàn khoái đi sửa sạn đạo rồi hạng trong một tháng phải xong hán vương ngạc nhiên nói Sản đạo giang uy lên gềnh xuống thác dài hơn 300 dặm Cầm Trần Vĩ Đại này, dấu 3 năm cũng chưa chắc đã xong. Nguyên Soái trù liệu 1 tháng thì làm sao cho thành việc? Hàn Tấn Tàu, việc quân cơ có nhiều chuyện lạ, xin đại vương cứ an tâm, chẳng bao lâu hạ thần sẽ rước đại vương ngự giá đông chinh, xin đại vương đừng hỏi vội. Hán Vương hiểu ý không hỏi nữa, mời Hàn Tấn cùng mình dùng ngự thiện. Trong tiệc, Hán Vương chỉ ăn qua loa các món ngon vật lạ, đều ban hết cho Hàn Tấn. Tiệc xong, Hán Vương ngự giá bài triều, Hàn Tính bái tiến ra khỏi cữ quân, rồi truyền lệnh cho Phàn Khoái phải cấp tốc đi ngay. Phàn Khoái dẫn một vạn nhân phu đến sảng đạo, thấy núi non trùng điệp, khe suối quanh co, đèo cao chót vót, vực thẳm muôn trùng, chỗ đường cũ trước kia bị đốn, giờ đây cây cối um tùm, không chỗ chen chân, dấu cũ không còn nhìn thấy nữa. Cả đoàn quân nhân phu chỉ nhìn nhau mà than thở. Không biết làm cách nào để khởi công Phàng khoái nghĩ thầm Thôi rồi, thế này là hàng nguyên soái Không dám phá sợ, đừng sai ta đi làm cái chuyện khó khăn này Để lấy cớ sẵn đạo chưa xong Không bao giờ mà ra quân cả Nghĩ rồi, Phàng khoái nói với dân phu Việc làm hiểm trở như vậy, Giấu cho mười bạn dân phu Làm suốt ba năm cũng chưa chắc đã xong Nai quân lệnh rất nghiêm Chủ thượng lại đang tin nguyên soái. Nếu chúng ta không tiến hành Ác phải bị rơi đầu Thôi chỉ bằng cứ làm Đến đâu thì hay đến đó Dân phù theo lần cứ xứng nhau Chặt cây đốn gỗ Nhưng sức người yếu ớt không thấm vào đâu Làm luôn mấy ngày mà chỉ phát được Có một đoạn đường Đi không lọt một con ngựa Phan khoái cước mặt lên trời than Chà thật đáng giận cho tử phòng Đốt sản đạo làm gì Để ngày nay phải lụy đến khoái này trong lúc đang lo buồn chợt thấy quan thái trung lục giả dẫn một nghìn quân kỵ đến đưa cho phàn khoái một phỉ hịch phàn khoái mở ra đọc hịch rằng đại hán phá sở nguyên soái hằng tính lưu ý phàn tướng quân nay mai đại quân sẽ đông chinh vậy phải kiếp sửa sang sản đạo lập ngày đã định nếu quá hạn thì chiếu theo quân pháp phải trị tội phàn khoái đọc hịch xong dậm chân kêu trời rồi nói nguyền xoáy định giết khoái tôi đây mà đường sáng thế này mà hạng có một tháng dẫu thợ trời cũng chưa làm xong huống chi chúng tôi là người phàm xác thịt nói rồi buồn bã dẫn lục giả về trại dân phu để thết đại Nhân lúc vắng người lục giả ghé vào tai bảo nhỏ phàn khoái mấy câu phàn khoái mừng rỡ nét buồn đổi ra nét hân hoan tuy nhiên vẫn làm ra vẻ khịnh khạng nói giữa đám dân phu công trận to tát thế này mà Nguyên Soái bảo 1 tháng phải làm xong, khoái tui chắc phen này chắc chết. Dân phu thấy vậy cũng thương thầm cho số phận của Phan Khoái. Hôm sau Phan Khoái biết biểu sai người về triều, dâng cho Hán Vương biểu rằng: "Muốn ta Đại Vương từ lúc hạ thần theo phò Đại Vương đến nay không có công việc nào dám bơ trễ. Này tu bổ sạn đạo là công trình vĩ đại, Nguyên Soái chỉ cấp có một vạn dân phu, hẹn 1 tháng phải hoàn thành." Nếu không phải chịu tội chết Thiết nghĩ dẫu hạ thần có gắng sức đến đâu thì cũng vô ích Chẳng ai có thể làm được công việc quá sức người như vậy Cái chết của hạ thần tất sẽ không tránh khỏi Nếu đại vương thương tình Xin xuống chiếu truyền dân và các quận huyện lân cận Điền bác cho một vài vạn dân phu nữa Mai ra có thể gỡ được nguy cơ trước mắt Khói tui môn phần sợ hãi Củi dân biểu kính xinh ân trên soi xét hán vương xem biểu xong lập tức sai ngự sử là chu bột cầm một đạo sắt hóa tóc đến quận phổ an bắt một vạn dân phu giao cho phàn khoái phàn khoái được thêm dân phu thì mừng rỡ kêu chu bột trầm vũ đến chia ra làm nhiều toán mỗi toán thì có một toán trưởng coi và làm đoạn kề vào tay chu bột và trầm vũ nói nhỏ mấy câu Đêm ấy hai tướng mỗi người dẫn một đoàn dân phu trận chiến thay đổi y phục vượt núi ra đi